Long Đồ Án Quyện 12 Chương 343 Khóa Huyệt Các bạn đang nghe truyện trên Hài Về Do Jenny diễn đọc Trong nhà môn ẩn thiền phủ Bởi vì kịp thời sờ tán đám người cho nên chỉ có một số người bị thương nhẹ lúc cuộc náo loạn bắt đầu, cũng không có ai tử vong. Công tôn xử lý vết thương cho mấy người rồi, nghiêm trọng nhất cũng chỉ có mấy người lớn tuổi bị ngất đi mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là đã có thể hồi phục lại. Sau khi xử lý xong vết thương cho tất cả mọi người, Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử trở lại trong sân viện Nha Môn, rất lo lắng mẹ chờ mọi người. Nhất là Tiểu Tứ Tử, bẻ cứ bóp ngón tay mẹ đi vòng vòng quanh sân, Tiều Lương kiểu bẻ lại. Cẩn Nhi, đừng lo lắng quá, không có việc gì đâu. Đang nói thì đè thấy tiếng tử ảnh vang lên. Về rồi! Mọi người theo bạn năng ngẩn đâu? Tiểu Tư tội nhanh chóng chạy đến bên cạnh Công Tôn ngoài cửa nhìn ngóng ra ngoài. Chị thấy Triệu Phổ là người đầu tiên đi vào. Cậu Vương già cúi đầu, tâm tình hình như rất tệ. Trong lòng Công Tôn oành một tiếng, nhanh chóng hỏi Triệu Phổ. Thế nào rồi? Các ngươi không có chuyện gì đó chứ? Tiểu Tứ Tử ngước mặt nhìn phía sau. Chị Thệ sau đó, Lâm Dạ Họa cũng đi vào, vừa đi vừa lắc đầu than thở. Vì sau nữa, chuyện chiêu cùng vào lại cũng ủ rũ cúi đầu. Ba người đứng ở cửa nhìn Tiểu Tứ Tử với mặt kia. Tiểu Tứ Tử cảm thấy trong lòng sụp đổ, tâm cũng lạnh nửa phần chính lúc tiểu tứ tử đang biểu môi chuẩn bị khóc, mắt cũng đã hồng hồng, ba người lớn kia chịu không nổi nữa, liền dợt lý sang bên cạnh. Cuối cùng bạch ngọc đường đi vào, còn tôm thở dài một hơi, tiểu tứ tử cũng nhảy mắt miệng cười, hoan hỷ chạy ngay về phía bạch ngọc đường. Bạch ngọc đường đưa tay ôm lấy tiểu tứ tử thấy bé sắp khóc đến nơi rồi liền đưa tay nhéo mẹ bé tiểu tứ tử tròn to hai mắt nhìn lại kiểm tra trên dưới một lần nữa phát hiện bạch ngọc đường không sao rồi mới yên tâm đồng thời lại tò mò hỏi lần này tiểu tứ tử nhìn thấy không chính xác sao bạch ngọc đường cười cười vốn vậy rất chính xác Nhưng mà may nhờ có cháu thấy được rồi nhắc nhở Triển Chiêu nên mới cấu thúc một mạng đó. Triển Chiêu theo bạn nàng nhìn Bạch Ngọc luôn, chuột lại bốc phét để dỗ Tiểu Tử Tử rồi. Tiểu Tử Tử kinh ngạc. "Thật sao?" Bạch Ngọc Đường gọt đầu một cái, tiếp tục chọc bụng Tiểu Tử Tử. "Rốt cả bạn lĩnh." Trời chiều cũng sáng đến. Cảm ơn cháu nha, Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử đỏ mặt, thật xấu hổ nha. Bế ôn cổ bạch ngọc đường cờ tới cờ lui, tâm tình nhảy mắc chuyện biến, mặt trời cũng mọc lại rồi a. Triệu Phụ đi đến bên cạnh công tốn, cùng tôm lườm hắn. Ngươi lại còn hùa vào với bọn họ trêu chọc Tiểu Tứ Tử sao? tiểu phó cười cười, chị chị Tiêu Tứ Tử đang ôm bạch ngọc đường cờ tới cờ lui. Là chủ ý của Triển Chiêu. Ngươi xem đoàn tử nhà chúng ta bây giờ vui vẻ thế nào a. Có lẽ sau này nó cũng không còn sợ năng lực của mình nữa rồi. Không Tô sợ sợ căm, gật đầu, lại nhìn nhìn Tiêu Tứ Tử cờ xong bạch ngọc đường rồi. Tiếp tục lao vào ngực truyện chiều cọ tiếp, cạm khái Ai nha, tiều tứ tự đã khiến bao nhiêu cô nương ghen tị à Vương gia Bao đại nhân đi tới Hậu kình vô hiểm quẻ thật rất tốt Vậy vụ án À đúng rồi triệu phổ nói Đà bắt được người Tao chuẩn theo bạn năng nhìn bên ngoài Người đâu? Người à? Triêu phổ bật đặc dĩ Bên ngoài, bọn giả ảnh chuẩn bị mã xe kéo về Có chút nặng, xem ra là phải đợi một chút Bao đại nhân nghiêm mà đầu óc mơ hồ Có chút nặng sao? Chẳng lẽ người tập kích truyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đương là một tên béo ú? Nửa canh giờ sâu Bao đại nhân nhìn ảnh về Dùng một mẻ xe chở một cái tượng đá về Coi như cũng hiểu được triệu phổ nói Có chút nặng là ý gì Cái này Bao đại nhân nhìn thanh long Như một cái hồ lô máu bị đóng băng Hỏi triển chiêu. Triển hồ về Hắn còn sống không Triển chiêu nguẹo đầu suy nghĩ một chút Lắc đầu một cái Không biết Lấy nội lực của hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu Lúc này ân hậu đi tới thuận tiện còn liếc lục thiên hạng một chút Người cũng thật là Đánh hắn bất tỉnh là được rồi Làm gì phải đông cứng hắn vậy Lục thiên hạng liếc ân hậu một cái Hắn muốn giết ngoại tôn của ta, vừa rồi nếu đổi lại là ngươi, ngươi đã sớm đánh hắn thành thịt vụn rồi đi. Ân Hậu sợ căm, ngược lại cũng đúng. Cử vậy, một đám lão tiền bối cùng người của Khai Phong phủ đều hiếu kỳ mà vây quanh tường đá Thanh Long. Một lúc lâu sau, Lục Thiên Hàn hỏi Ân Hậu, "Ngươi có biết không?" Ân hậu lắc đầu Vô xe hỏi thiên tôn Cầu nhân của ngươi ạ Thiên tôn phóc tay Từ trước đến giờ chưa từng gặp qua Hắn nói hắn là thanh lòng Triển chiêu nói Ân hậu cùng thiên tôn cùng phóc một tiếng Tỏ ý Cần bạn không thể nào Nhưng mẹ thanh đao này chắc chắn là thanh long tam cạnh đi Lâm dạ hỏi nhặt thanh trường đao của thanh long về cho mọi người xem Thiên tôn cầm cây đao kia nhìn nhìn Kiểm tra một chút Sau đó dùng chút nội kinh Đột nhiên nghe thấy kèn một tiếng Nhìn lại chỉ thấy hai phía đầu đuôi cây gậy liền xuất hiện hai lưỡi đao Toàn bộ đều có ba cạnh ba lưỡi đao dài gần chín thước, hàn khí bất nhân, ân hậu khẽ câu mày lại là đồ thất. Bạch Ngọc Đường nói, nhưng mà Thanh Long lại hoàn toàn không thể mở hết đao này. Thiên Tôn gật đầu, nội lực của hắn cũng không có thuận hậu như vậy, nắm giữ nội lực cũng không được thuần thục, cảm giác. Có chút giống với hiền viên kiệt Nội lực không thể tự mình khống chế Con đã từng gặp hắn Lúc nay, triển chiêu đột nhiên mở miệng Tất cả mọi người đều nhìn hắn Ân hậu to mò Con gặp hắn khi nào? À, trước đây Triển chiêu sợ ân hậu lo lắng cho nên mới giấu chuyện nhìn thấy ưng vương trong mộng. Nhưng mà lúc này sự tình quan trọng, vì vậy triển chiêu liền kéo ân hậu sang một bên, kỳ tài hắn lại kệ cho hắn nghe. Ân hậu nghe xong nhìn triển chiêu, Triển chiêu nhìn trời. Ân hậu bất đắc dĩ kéo cầm hắn mà lắc mấy cái. Người cũng thật thông minh Triển chiêu nhíu may Đương nhiên Miu ra mà Có thể không thông minh sao Lấy nội lực của hắn Có thể tuổi tác không khác mấy so Với ta cùng thiên tôn Có lẽ Là hậu nhân của mấy giáo chủ tà giáo Bị chém đầu năm đó đi Hoặc là đời cháu Ân hầu suy đoán Người ngươi thấy trong mộng đó Có thể là đời cha hoặc ông hắn Như vậy mới thuận Dùng màu thì hẳn là giống nhau đi Vậy hắn là ai? Thiên tôn hỏi Hậu nhân của tà vũ sao? Vậy tại sao lại có bình khí của thành long Hắn có thù oán với người như vậy Tám phần là hậu nhân của tà vũ rồi vẫn còn tuân theo tà vũ lệnh. Lục Thiên Hằng nhìn Ân Hậu, không biết có phải Ân Hậu cũng nghĩ tới hay không. Hắn đứng ngẩn người nhìn thành lòng trần đó, truyện chiều nhắc nhở mọi người. Nghe cách nói của hắn, sau lưng hắn vẫn còn có kẻ chỉ điểm. Hắn bị hạ lệnh là thời cơ chưa đến thì chưa được động thủ, cho nên mới nhẫn nại. Nhưng mà, lần này lại bị ta cùng Ngọc Đường kích động, nhìn không được nên tự ý hành động. Dứt khoát cứ thể hắn ra đi, sau đó hỏi một chút là được. Mọi người cảm thấy cứ suy đoán như vậy cũng không có thông tin chính xác gì, vì vậy quyết định thả Thành Long ra. Thả thế nào à? Dạ ảnh hỏi đập tàn băng được sao? Lục Thiên Hàng lắc đầu. Đập ra thì toàn bộ nát biến mất. Vậy thì chết chắc, có lẽ chỉ có thể kéo vào phòng hầm nóng chờ băng tan đi thôi. Khóe miệng mọi người co giật, cuối cùng cũng đành bất lực, không thể làm gì khác hơn là kéo tượng đá kia vào trong nhà. Dung thêm mấy bồn nước nóng cộng mấy bồn than nướng lên, què khoảng một canh giờ, cuối cùng cột băng này cũng tan, thanh long nằm trong máu bạc, chẳng khác thì thể là bao. con tôm bắt mạch cho hắn, kinh ngạc, đúng là hắn còn dùng một tia nội lực bảo vệ được tâm mạch, bị thương nặng như vậy mà vẫn chừa chết. ân hậu đi tới cạnh hắn giơ tay lên điện mấy đại huyệt của Thanh Long lại Cười lạnh một tiếng Hắn không có bị nội thương Chỉ trúng chút ngoài thương mè thôi Có bị đông lạnh chút Cũng chẳng thương tổn được mấy phần nguyên khí Hắn đàng dạ chết chờ cơ hội chạy trốn mè thôi Ân hậu vừa nói xong Chỉ thấy Thanh Long chầm rại mở mắt ra Quyết xác trong đôi mắt kia đã thoái đi, thế nhưng ánh mắt oán độc cộng thêm thương thế trên người khiến cho mọi người chạnh ghét thêm mấy phần. Thanh Long nhìn chăm chăm ân hậu, ánh mắt kia tuyệt đối là có mang theo thầm cầu đại hận. Ân hậu nhìn chăm chăm vào hai mắt hắn, không khỏi cảm thấy ánh mắt này có chút quen thuộc. Để từng có một người hận hắn như vậy, đếm người tử thánh tây hải chẳng qua chỉ là tiểu tốt mẹ thôi. Nhưng mà, chủ nhân của ánh mắt này hẳn là đã chết rồi mới đúng. Ân hậu chợt ngồi sộn xuống, nhìn chăm chăm đôi mắt người nọ một chút. Một lúc lâu sau, ân hậu đứng lên, câu mày nhìn chăm chăm thanh long. Mọi người thấy thần sắc ân hậu Hình như có một tia nghi ngờ <cười> Thanh Long đột nhiên cười lớn Nhìn ân hậu Thế nào? Nghĩ ra rồi sao? Báo ứng của ngươi tới rồi Lần này là báo ứng lên hậu nhân của ngươi Thanh Long còn chưa có giấc lời liền thấy ân hậu câu mày bùng tay áo lên Mẹ nhìn lại Thanh Long vừa cười vui vẻ lúc này Lập tức đã hồn mề bất tỉnh Tất cả mọi người cùng nhìn ân hậu Ân hậu hơi nhướng mày liễu môi Nhìn thật khiến người ta ghét Công tôn lại đi qua trận mạch cho Thanh Long Bật đặc dĩ Bị nội thương Lúc này lại trong ngoài đều có thương Tiếp đó Vết thường bị dính nước nên có hiện tượng sưng viêm Cần bôi thuốc nghỉ ngơi một thời gian mới có thể tỉnh lại Tiếp đó, công tôn bồ cho thành lòng chút thuốc Để ảnh vệ mang hắn lên giường nghỉ ngơi Những người khác đều tập trung một chỗ Truyện chiêu tà mò hỏi ân hậu Ngoại công, người thật sự biết hắn sao Ân hậu nhẹ nhàng thở dài lắc đầu một cái, bè cũng không chắc chắn lắm. Nói xong liền hỏi công tôn: mắt người có thể thay không? Công tôn sững sốt, thầy mắt. Ân hậu gật đầu, ừ. Công tôn cau mày rất nghiêm túc mà lắc đầu. Dù sao thì con cũng không làm được Tất cả mọi người sợ cầm Lại nhắc tới công tôn ngồi xuống ghế Mắt người vô cùng phức tạp Từ xưa đến nay đã có không biết bao nhiêu thần y Đã nghiên cứu qua phương pháp thay mắt để trị mắt tật Nhưng mà ta đã lật tung tất cả các y thư Cũng chỉ có một người là thành công Mọi người cảm thấy thật khó tin Thiên tôn thấy ân hậu câu mày Liền hỏi hắn Ai à Ân hậu do dự một chút Ghẽ vào tai thiên tôn nhỏ giọng nói một cái tên Thiên tôn nghe xong lại thả nhiên mà lắc đầu Không thể nào Tuyệt đối không thể nào Người đó là tự tay ta đốt thành trò đó trò cốt của hắn ta còn mang đi cho chó ăn nữa mẹ, trò dù là thần tiên thật sự cũng không thể làm hắn sống lại được. Mọi người kinh ngạc, ai vậy? Nghiêm trọng đến độ ngay cả trò cốt mẹ cũng phải mang cho chó ăn. là ai ạ? Bạch Ngọc Đường tò mò, thiên tôn nhưỡng mi một cái, bình thường mẹ trả lời đại bại hoại sỉu cấp cụ thể là ai ạ? Triển chiêu cũng hỏi tới, lục thiên hàn xua tay một cái, chuyện đã qua lâu lắm rồi, không thể nào là người đó được, cho nên cũng không cần nhắc lại nữa, không cần tham dò xài hướng làm gì. Vô xe cũng đồng ý, mọi người lại nhìn nhau một cái. Càng tò mờ hơn Lúc này Công tôn cẩn thận kiểm tra thanh long một chút Sau đó hắn đột nhiên vẫy dạ ảnh Nói Dạ ảnh Người giúp ta lật hắn lại đi Dạ ảnh lập tức đi tới Lật thanh long lại Nằm sấp xuống Công tôn cầm kéo tới Cắt rời y phục của hắn Nói Ta kiểm tra cẩn thận lại, mắt của hắn hoàn toàn không có bị thương, cũng không có dấu vết đồng dao kéo nào. Đây chắc chắn là mắt thật của hắn, nhưng mà quả thật trên người hắn có chút vấn đề. Tất cả mọi người cùng đi đến. Có vấn đề gì? Đây chính là vấn đề. Công tôn sau khi kéo y phục của Thanh Long ra rồi, Cho mọi người nhìn vào sống lưng hắn Trên sống lưng của thanh long Có xăm hình một con rồng màu xanh Quả thật rất xứng với tên của hắn Nhưng mà thử công tôn cho mọi người xem Không phải là hình xăm thanh long ấy Mà là Trên lưng thanh long cắm chằn chịch rất nhiều đinh nhỏ Đây là đinh sao Chiến chiêu cảm thấy thật khó tin sạc thật mẹ nói phải là đinh châm, đường nhìn cắm nhiều như vậy, nhưng lại không hề đau. Tội đa cũng chỉ có chút cảm giác thủng trứng mẹ thôi. Công tôn cầm một cái niếp, từ từ nhổ từng cây đinh ra cho mọi người xem. Quả nhiên, chị thấy đầu đinh giống như cây châm vẫn dùng để châm cứu rất mỏng. Đây là cái gì? Triệu phổ to mơ Công tôn nói Loại phương pháp dùng đên châm này Được gọi là bảy mươi bảy châm khóa huyết Dùng để khống chế người ta Đây cũng là một loại y thuật sao Mọi người hỏi Công tôn cười lạnh Làm gì có Đây là yêu thuật Có quan hệ với nhiếp hồn thuật lại là nhíp hồn thuật nữa, mọi người kinh ngạc, giống bọn tiểu trường khanh sao? Tiểu trường khanh chỉ là tiểu chiêu mẹ thôi, Cái này mới đáng nói. Công tôn cẩn thận nghiên cứu vị trí trăm kim sầu lừng hắn một cái, lắc đầu. bất kể là ai hệ chăm cho hắn, người này cũng tuyệt đối không đơn giản chút nào.